năm trăm lẻ hai nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu sáu đổ rào rào trong bụi cỏ truyền đến rất nhỏ thanh âm thời chi hành cùng thời chi khoảnh ở đề phòng t r u n g thực dễ dàng liền nghe thế động tĩnh đều là cảnh giác ngừng thở mấy tức sau kia bụi cỏ t r u n g nhảy ra một cái tuyết trắng bàn tay đại con thỏ con thỏ hồng toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú vào thời chi hành cùng thời chi khoảnh méo mó tiểu đầu linh động manh hóa nhân tâm chỉ thời c h i hành này thích manh vật nhân cũng không bởi vậy thả l ò n g cảnh giác ở m ặ t thế giữa bất luận là cái gì dị thú cũng không có thể khinh thường nay chúng nó cũng không phải cái gì thiện trà lại càng không là dị năng giả cùng dị mọi người có thể dễ dàng thuần dưỡng tồn tại cô cô cô con thỏ phát ra âm thanh gặp thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh không có nhúc nhích cơ hồi nháy mắt lông mi biến thành màu đen bàn tay lớn nhỏ thân thể biến thành hai thước rất cao con thỏ lỗ thai lại linh hoạt vung động thỏ mao chi lăng đứng lên có thể rõ ràng nhìn ra này năng lượng có bao nhiêu sao dư thừa cùng lúc đó thời chi hành trận pháp khởi động một căn thỏ mao theo con thỏ nồng đậm bộ lồng trung b ư ớ c lên đứng lên h ư u h ư u thứ hướng bảo hộ bình cháo phát ra g n g n g n g t h a n h âm, thời chi k h o ả n h c ũ n g k h ô n g n h à n g ỗ i a n đột đ a n n g á y mắt xuất h i ệ n tại dị thú c o n thỏ phía trước, t r o n g tay xuất h i ệ n hợp t h à n h đao. thứ hướng nó b ụ n nhất kích thành công thời chi khoảnh vẫn chưa ham chiến rất nhanh độn đến địa phương khác nhiều mặt tiến hành công kích nay nhất con thỏ dị thú cấp bậc cũng không cao thời chi hành cùng thời chi khoảnh phối hợp rất nhanh giải quyết xong chính là ở bọn họ thu kia con thỏ tinh hạch khi con thỏ kỳ dị biến mất không thấy ở lại tại chỗ là một mảnh màu xanh lá cây mặt trên diệp mạch như là cái cười ha ha biểu cảm bao tựa hồ ở cười nhạo bọn họ giải quyết một mảnh lá cây thế nhưng cũng cần lâu như vậy thời gian thời chi hành cùng thời chi khoảnh biểu cảm trở nên một lời khó nói hết huynh đệ lưỡng cho nhau nhìn thoáng qua nào đó ăn ý làm cho bọn họ đối trưởng đưa lưng về nhau lưng công hướng phương xa vây ngột tiếng bầu trời xuất hiện sáng lạn nhan sắc tỏ rõ nơi này chẳng phải bọn họ ban đầu đợi địa phương mà là bị màn này sau gì đó vây khốn nó khi nào thì ra tay thời chi hành không nghĩ ra rõ ràng hắn cùng ca ca đã đủ vừa lòng cảnh giác lại là khi nào thì đối phương nói nhi đâu thời chi khoảnh cũng không nghĩ ra hai người tinh tế quan sát đến chung quanh chỉ bùi cỏ c h u n g lại bật đáp ra một cái tuyết trắng bàn tay đại con thỏ nhìn đến bọn họ hai cái không nhúc nhích tĩnh như sau lại hát hoa dường như bành trướng vì hai t h ứ c rất cao tồn tại đã có một lần kinh nghiệm cho nên hai người rất nhanh đem giải quyết xong lúc này đây lại thu hoạch một mảnh lá cây mặt trên diệp mạch đồng dạng buộc vòng quanh biểu c ả m bao chỉ lần này không lại là cười ha ha mà là trói lọi trào phúng chi mâu hai huynh đệ cũng là có tì khí bọn họ không lại canh dự ở tại chỗ mà là đi tới đi đến kia bùi cỏ mặt sau rõ ràng lúc trước dùng tinh thần lực cùng thần thức đảo qua đều không có phát hiện trong đó có cái gì khác thường bọn họ cũng liền không làm hồi sự nhưng lần này đi tới hai người quả thực cũng bị bàn tay đại con thỏ nhóm cấp bao phủ một cái chỉ con thỏ như là bị đụng chạm cơ quan bình thường phốc phốc phốc b ả n h trướng đứng lên thiếu chút nữa đem huynh đệ lưỡng cấp tê thành thịt bánh thời chi khoảnh dùng hỏa hệ dị năng nháy mắt nướng chín nhất con thỏ chỉ bọn họ hiện tại khoảng cách cũng quá gần cho nên bị liên lụy hai huynh đệ tóc đều thiếu chút nữa lốt trọi như là hoàn cảnh bình thường chung quanh bị điểm nhiên con thỏ nhóm biến mất không thấy dư lưu lại là trên bầu trời lưu loát lá cây diệp mạch lại phát h ỏ a thành một đám biểu cảm bao thân kỳ là n à y đó l à cây nhưng lại không chịu hỏa diễm cháy ở đạt tới nhất định độ ấ m khi trên lá cây biểu cả bao như là sống được bình thường b i lở vệ lì đòi ổ